các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bây giờ Mỹ Lệ lại lên tiếng hăm dọa với Hải Dung, của tội tình gì phải nhận cái chuyện thương tâm. Nghe thế, Lê Vũ mới xô bóng hình Mỹ Lệ ra khỏi người ánh giận dữ nói: "Mỹ Lệ, là con ma quen tuông ích kỷ, trước đây em đã hại chết Lệ Mai, bây giờ em tính giết luôn cả Hải Dung sao?" Anh cầm Mỹ Lệ, động đến Hải Dung, nếu không tỉnh đối ta kể những chấm dứt Còn mà Mi Lê nghe xong cô bé chợt cười lên lanh lảnh bên tai. Không ai có thể chia sẻ tình yêu của em nếu không người đó sẽ chết. Ngài Châu được giải thoát khỏi tay những tên cuồng tín mang bệnh hoang tưởng. Cô bé cũng mới 17 bảng tuổi mười lăm, con gái cưng của ông Trương Hồng. Hôm nay cô bé nói với Chị Hai sắp tái giá lấy anh Lê Vũ, hai người thật xứng đôi như cặp mai trúc mã quen nhau từ nhỏ vậy. Hay hai chị em mình ra phố Chọn áo cưới cho chị và áo phủ Giấu cho em thật đẹp đi Lời đề nghị của Hải Châu nghe thật sướng tài Làm Hải Dung thấy lòng nàng thêm rộn rã Hải Dung thấy nàng Lấy được lời vũ thật hạnh phúc Thấy như vừa được hồi sinh Sau những năm tháng cô độc Bên trăn đơn gối chiếc Hai chị em Hải Dung liền vui vẻ Giấc tay nhau ra phố Đường xá đông người mà sẽ chạy không ngớt Đôi khi Hải Dung tưởng chừng Như có xe muốn hút thẳng vào người nàng Hải Dung đâu biết Hai cháu đang bị hồn ma mê lảng nhập trọng xác. Cô bé tuổi tin 6 quá 4. Đi bên người chỉ sắp lấy chồng mà cô bé hoàn toàn nói ra những câu xui xẻo. Chị Hải Dung mà bị xe cán chết chắc anh lơi vụ phải buồn lắm. Hải Dung giật mê tín dị đoan, nàng liền gạn ngang câu nói của em gái. Con nhỏ này miệng ăn mắm ăn muối, muốn chửi èo cho chị hai chết phải không? Hải Châu vẫn cười nói bên chị, nụ cười của bé chứa chất nhiều bí ẩn mà Hải Dung không thể đoán được. bị hồn ma mi lệ qua sát Hải Châu vẫn vô tư nói những câu xui xẻo, còn Hải Dung đang vui với hạnh phúc sắp đến, không còn để ý đến nữa. Khi hai chị em Hải Dung ôm lệnh kình như hộp quần áo bước ra đường định đón xe về nhà, có một xe taxi đang ảo chạy đến. Lúc đó không hiểu tại sao chiếc giày cao gót lại bị gãy gót ngay lúc này, khiến người nàng lào đảo Hải Dung còn nhận thấy Hải Châu đang đưa tay đẩy chỗ nàng thêm mất đà Ngã xuống biển đường, đang có chiếc xe phòng đến Rồi tiếng Hải Châu kêu thét lên Xe can chết chị Hải Dung rồi Ở dưới lòng đường, xác Hải Dung nằm sóng xoài dưới bánh xe Tân sát nàng nằm bất động trên bụng máu Còn Hải Châu lại nở một nụ cười, nụ cười hình như mãn nguyện Còn miệng đang nói thầm Hải Dung ơi, mì hãy chết đi Dám lấy chồng sắp cưới của tao Tao trả thù rồi đó Lệ bụ như chết cài lòng Anh không ngờ âm hồn mỹ lệ Là ghen đến thế của bé ích kỷ không muốn anh sống với ai Phải chẳng mỹ lệ Chỉ mới biết yêu Mới biết qua một mối tình Nên khi chết oan cứ giữ mãi hình bóng người yêu Mang xuống chốn tuyển đài chưa ta Còn ma mỹ lệ Cứ theo đuổi anh mãi Không muốn anh chia sẻ tình yêu với một ai Lê Vũ cảm thấy ân hận, đã không kiểm báo cho Hải Dung hay là hồn ma mỹ lệ, muốn hãm hại nạc, như cô bé từng nói trong cơn ác mộng. Này Hải Dung, người vợ sắp cưới của anh đã chết. Hồn ma của cô bé tuổi tỉ, sao tàn nhẫn quá, không chịu buông tha cho anh, cho những người ở bên anh như lệ mai Hải Dung. Tưởng lại của anh rồi sẽ ra sao? Bật ra, Lê Vũ chỉ biết thở dài cho những mối tình đầy oan nghiệt ấy.